Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đúng lúc ấy thì máy quay của điện thoại cũng chia lên trên Thu chọn khoảnh khắc một cái bóng lao vụt qua Rồi cả cái điện thoại quay tròn Hình ảnh nghè nghẹt đi rồi dư xuống Chế độ quay tự động tắt Thú dơ cái điện thoại lên nhưng mà Đức đã giật lên ngay Anh ấn khởi động chế độ tua chậm Để nhìn cho rõ hơn cái bóng đó Nhưng hóa ra chỉ là cái váy ngủ nhà ai đó bị gió hất tung lên Vướng vào cửa sổ rồi cũng bay mất Đức mỉm cười nhìn người yêu, anh lắc đầu ra vẻ chế diễu rồi nói Em yếu bóng vế quá, cái váy mà hóa ra là người được thì cũng giỏi lắm Tôi cũng vừa biết đó chỉ là chiếc váy, nhưng rõ ràng cô đã nhìn thấy bảo Hắn đứng dưới sân nhà biết rằng Đức Sắc không tin, vì chính tố cũng chẳng muốn tin đó là sự thật Cho nên cô cuối cùng đành gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, chấp nhận rằng mình đã nhìn gà hóa quốc Đức biết ý của người yêu cho nên đỡ cô dậy Hỏi hàn qua loa về vết thương sau đầu, rồi đưa Tú ra viện chụp chiếu trước khi ăn tối. Đêm hôm đó, Đức ngủ tại nhà của người yêu, y như lời hẹn và mọi chuyện chẳng có gì xảy ra cho đến tận sáng ngày hôm sau. Đức đưa Tú đến công ty, trước khi xuống xe anh còn cẩn thận kéo tay của người yêu lại, hôn lên chán rồi nói. Đừng lo nhé, hôm qua khi mà anh gọi cho sếp em thì bà chị cũng có vẻ lo lắng lắm, lát cứ cầm theo tờ chụp chiếu của bệnh viện đi. Tôi gật đầu vỗ vỗ lên túi sách như để chắc chắn một lần nữa là mình đã mang giấy khám sức khỏe hôm qua đến chỗ làm. Để làm bằng chứng cho việc nghỉ thêm một buổi nữa của cô. Mà thật ra thì cũng không cần phải mang theo giấy khám làm gì. Tôi chỉ cần dơ phần gáy bị tím bầm của cô cho mọi người xem là được. Vết thương không quá nặng nhưng bị tủ máu cho nên trông rất khiếp, loang lổ trên lớp da trắng mịn mảng của tú. Đức chào người yêu rồi phóng vội đi, hôm nay anh hẹn khách hàng ở khách sạn Marriott, cho nên không dám đến trễ. Người đối tác là một ông chủ người nước ngoài, rất có tiếng tăm trong ngành xuất nhập khẩu thép và vật liệu xây dựng, cho nên rất cần cho Đức tạo mối quan hệ. Buổi gặp diễn ra khá suôn sẻ vì Đức vốn có tiếng Anh khá tốt, cộng thêm mấy năm qua chỉ chăm chỉ ôn luyện ở các lớp tiếng Anh giao tiếp, cho nên khả năng ngoại ngữ ngày càng được nâng cao. Anh vui vẻ tiễn vị đối tác ra về rồi hâm hở lên xe, định xếp mua cho Tú một món quà đặc biệt để chia sẻ niềm vui sau khi bắt được một hợp đồng béo bà. Đức dừng xe trước cửa hiệu buôn bán vàng bạc đá quý rồi nhanh chân chạo vòng ngay vì đường xá khá đông đúc anh không muốn nán lại lâu. Ngắm nghe một lúc chưa tìm thấy đôi khuyên tai nào ưng ý, Đức ngần đầu quay lên định chuyển hướng mua cho Tú một cái vòng chạm vì đang có mốt. Nhưng khi nhìn mặt cô gái bán hàng, tự nhiên Đức thấy hơi kỳ lạ. Bởi cô ấy cứ nhìn chầm chầm vào anh, như thể đang nghi ngờ hoặc không hài lòng một điều gì đó. Đức không hiểu nên tiện có cái gương ở đó, anh cố ý đi đi lại lại một lần, rồi tranh thủ ngó và xem mặt mũi gì có gì kỳ lạ không. Nhưng dĩ nhiên là không có. Đến bây giờ thì đã quá ngạc nhiên, Đức không kiềm được mà cất tiếng hỏi người bán hàng bằng một giọng khá nhẹ nhàng và lịch sự. Cô nhìn tôi gì mà kỹ thế Mà tôi có nhỏ sao Hỏi xong Đức cười luôn để tránh cảm giác khó xử Cho người bán hàng Nhưng lúc này cô nhân viên mới nói Anh nói là anh mua cho bạn gái Sao không dắt bạn gái vào để cho cô ấy chọn Cứ ngồi ngoài xe như thế kia Làm gì cho mất thời gian Đức kinh ngạc tiếng mất Gần như là nhòi hẳn người ra một cái tủ kính Ở sau lưng để có thể nhòm ra ngoài cửa Bởi vì anh đi có một mình đâu có dẫn ai theo Mà cô bán hàng lại nói Là có người yêu đi cùng Quả thật khi Đức ngó ra ngoài trong xe Thì trống rỗng chẳng có ai Anh hơi bực nhưng vẫn cố dàn lại Trước mặt của phụ nữ Tôi đi có một mình chứ cô đi với ai đâu cô Cô nhìn xem trong xe có ai đâu Bây giờ cô bán hàng Mới nhìn ra bên ngoài Rồi ruột cổ ngay vào bên trong Chợt lưỡi lắc đầu như thể đang nghi ngờ trí nhớ của mình cô ta nói Rõ ràng khi anh em thấy anh đi cùng với một người mà Tóc đen mà dài thế này này Nhưng mà vì em nhìn nghiêng cho nên không nhìn rõ mặt, hở ra là trên vai có cái áo 2 dây thôi. Càng nghe cô gái kể thì Đức Càng kinh ngạc, chốt lồi hẳn mắt ra ngoài, như không thể tin vào tai của mình. Anh lúng cuống bước vội ra ngoài để ngó vào xe của mình lần nữa, lòng trào lên một cảm giác bất an lo sợ. Món quà mua cho Tú cũng đành bỏ lại lần sau, bởi lẽ tất cả những chi tiết, những cử chỉ vừa được cô gái bán hàng kia miêu tả chính là đề chỉ người mậ Đức gặp trong mơ đó là bảo bảo với bộ tóc giả trên đầu và chiếc váy 2 giây trên cơ thể một cơn bút lạnh chạy dọc súng lưng cảm giác nghe chuyện hot nhất tại đọc